Các bạn đang nghe tại đọc audio net Nghe có tiếng động phát ra từ trong nhà chú khi chú đang quay clip ạ. Cái cảm giác con thấy chú cũng có phần nào sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và đọc nốt câu chuyện. Con thấy thương chú quá. Con không làm mất thời gian nữa con xin phép được gửi ba câu chuyện ma của con tới chú. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của mẹ con. Và con xin phép được xưng tôi để gửi tới chú câu chuyện của con ạ. Lúc đó thì tôi không biết mình được bao nhiêu tuổi. Cho đến sau này thì nghe mẹ kể lại. Mẹ nói thằng tí mới được 3 tuổi thì mẹ gặp ông cố của mẹ về. À mẹ nói thằng tí mới được 3 tuổi, thằng tí đây chính là tôi với cái tên ở nhà của mẹ đặt khi mới lọt lòng. Mẹ kể lúc đó là vào tháng mưa. Phải nói nhanh từ đầu hẻm cho đến cuối hẻm là nhà tôi, thì nhà nào cũng ngập nước hết, ngập tới đầu gối chân luôn. Rồi từ ngoài trước cho tới vào sau nhà cũng ngập luôn. Mà ở ngoài sau nhà tôi có cái hầm đầy toàn lục bệnh hết. Mưa mà, nước ngập, cho nên có con này con nọ, nó bò, bò vô trong nhà là chuyện thường. Còn nhà thì lúc đó hầu hết toàn nhà lá, cho nên mưa dầm mưa về là nó dột tơi bời hết. Rồi cái bữa đó là vào buổi tối, trời mưa lắc rắc. Cũng khoảng 11 giờ khuya rồi. Thì chị tôi do nước ngập cho nên bị nước nó ăn ngứa gãi. Mẹ thấy vậy mới ngồi dậy, lấy chai thuốc bảy màu mà xức cho chị. Sau khi xức cho chị xong rồi, mẹ nằm xuống định tiếp tục ngủ tiếp. Thì mẹ nằm để tay lên gối nên nằm nghiêng quang bên, thì cái hướng nhìn của mẹ là Nhìn ra phía cửa sổ, mẹ thấy thấp thoáng ở ngoài cửa sổ đó, có một người đàn ông, rất là to con, đứng nhìn vô cửa, mà miệng ấy thì phì phèo điếu thuốc, mà đầu thì đội nón nỉ nữa. Mẹ thấy vậy mới hỏi, ai vậy? Thì không có trả lời. Mẹ mới hỏi thêm tiếng nữa, ai đó? Cũng không nghe trả lời, mà người đó tay vẫn cầm điếu thuốc, vẫn phì phèo. Rồi mẹ sợ quá, mẹ mới lấy đèn mở lên cho sáng, thì mẹ không thấy ai hết. Như vậy thì mẹ biết đã có chuyện gì rồi, mẹ đã thấy ai rồi. Tới sáng ra thì mẹ có kể với ba, mẹ tả những gì mà đêm hôm qua mẹ gặp một người đàn ông to lớn cầm điếu thuốc phì phèo bên cửa sổ. Lúc đó thì mọi người mới nghĩ ra, và mẹ cũng nói chắc là Ông cố của mẹ về thăm nhà. Còn đây là cái câu chuyện thứ hai. Nhà tôi thì có năm anh em, ba trai và hai gái tôi là Út ở trong nhà. Hai người anh lớn, đó là anh hai với anh ba đều có vợ hết rồi. Anh hai, anh ba có vợ giống như đi ở rễ đó, đi qua nhà vợ ở. Chỉ còn lại ba chị em và mẹ thôi. Sao mà chỉ có ba chị em và mẹ mà không có ba? Tại vì ba với mẹ cãi giả nhau nên hai người ở riêng. Còn tụi tôi thì đi theo mẹ. Phải nói lúc đó ba chị em còn nhỏ xíu à mà đi theo mẹ. Rồi một người phụ nữ mà dẫn theo ba đứa con đâu có biết đi đâu. Mới đi qua nhà vợ của anh ba. Tức là chị dâu của tôi để mà ở đậu. Thì ở bên đó được vài hôm. Trong lúc đang ngủ Không biết mấy người đó vô tình hay cố ý Mà để cho dầu nhất xe Rớt lên người của mẹ con tôi Nó giống như cái kiểu họ đuổi khéo Cho mình tự giác đi vậy Sau khi biết kiện thì anh ba Mới dẫn mẹ con Qua phía bên đường đối diện Rồi đi sâu vào trong ruộng Ở đó, đó có một căn nhà Nói căn nhà cho thật sự Nó là bỏ hoang Toàn là lá thôi à Mục nát Rồi khi chiều xuống, đó phải lội đi mua dầu về để tối xuống, đổ dầu vô châm lửa vô bình để mà có đèn. Phải nói khổ hết biết luôn. Rồi tối xuống, mấy mẹ con ôm nhau một cục, quay quần bên nhau, sợ bóng tối, sợ lạnh. Ai cũng sợ hết, mẹ cũng sợ, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Cái hoàn cảnh quá khổ đi. Thì lúc đó, chỗ tôi ở cũng gần một cái, cái con sông khi mà trời mưa ba chị em mới rủ nhau đi ra ngoài sông tắm lúc đó ba đứa đâu đứa nào biết lỗi đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện